cũng may là d o những năm đó ở kataka người ta cho mở một trường tiểu học thực hành theo mẫu của montessori maria montessori 1 8 t n 1 9 5 2 m ộ t n h à sư phạm c ó t i ế n g người ý người đã đề xướng lý thuyết về phát triển trí nhớ qua năm giác quan đối với trẻ nhỏ trong trường đó các giáo viên dùng phương pháp luyện tập thực tế để kích thích năm giác quan và dạy hát tài năng và sắc đẹp của cô hiệu trưởng rosa elena ferguson đã làm cho việc học hành trở nên tuyệt diệu như chơi đùa vậy tôi đã học được giá trị của cách lấy hơi như một năng lực gợi nhớ kỷ niệm tôi đã điều chỉnh được vị giác đến mức uống bia rượu mà cảm thấy được mùi cửa sổ ăn bánh mì cũ lại thấy có mùi c h ấ t rương uống nước thánh thì có mùi lễ misa về mặt lý thuyết người ta rất khó hiểu những thú vui chủ quan đó nhưng những ai đã thực hành nó thì sẽ hiểu ngay tôi tin rằng không có phương pháp nào tốt hơn kiểu thực hành trên đây để gợi cho trẻ con những vẻ đẹp của thế giới và đánh thức sự tò mò của chúng về những bí ẩn của cuộc đời người ta phản đối phương pháp học này vì cho rằng nó khiến bọn trẻ con trở nên bướng bỉnh và tự kỷ có lẽ điều này nghiệm đúng với tôi ngược lại tôi không bao giờ học được cách làm phép chia hoặc lấy căn bậc hai cũng như không thể nào điều khiển được các khái niệm trừu tượng hồi đó bọn tôi quá nhỏ nên bây giờ tôi chỉ còn nhớ hai người bạn người thứ nhất là juanita mendoza bị chết vì b ệ n h thương hàn lúc mới bảy tuổi v ờ ra đi chỉ trong một thời gian ngắn sau khi nhà trường làm lễ khánh thành ấn tượng về cô bé sâu sắc đến mức tôi không bao giờ quên được dòng hoa và k h ă n che mặt cô dâu để trên quan tài trong buổi lễ tang người thứ hai là guillermo valencia abdallah người trở thành bạn thân của tôi ngay từ giờ ra chơi đầu tiên và sau này là bác sĩ mà tôi nhờ chữa trị những cơn mệt mỏi vào cách sáng thứ hai sau những ngày rượu chè túy l u y ế n có lẽ em gái marco cảm thấy rất bất hạnh khi học ở trường đó mặc dù tôi chưa bao giờ nghe nói ra điều này nó ngồi im lặng trên ghế kể cả giờ ra chơi mắt nhìn đăm đăm Chờ một điểm mơ hồ cho tới khi nghe tiếng chuông báo tan lớp hồi đó tôi chưa phát hiện kịp thời việc nó nhai đất lấy ở g i ư ờ n g nhà mà nó giấu trong túi áo những lúc ngồi một mình trong phòng học vắng vẻ tôi học đọc rất vất vả tôi không hiểu lý do gì mà chữ m lại đọc là emê còn nguyên âm sau đó lại không đọc là emea mà lại đọc là ma tôi không thể đọc được như vậy khi tới trường montessori cô giáo không dạy tên mà dạy cách phát âm các phụ âm và nhờ đó tôi đã đọc được hết cuốn sách đầu tiên nằm trong chiếc rương đầy bụi bặm dứt trong kho cuốn sách rách gáy và m ứ t nhiều trang này đã cuốn hút tôi đến mức người yêu của chị sarah đã phải thốt lên kinh ngạc mẹ kiếp cái thằng nhỏ này chắc nó sẽ trở thành nhà văn đây câu nói của một người sống bằng nghề viết lách đã làm tôi vô cùng xúc động phải mấy năm sau tôi mới biết đó là cuốn ngàn l ẽ một đêm tôi thích nhất một câu chuyện rất ngắn giản dị và được coi là hay nhất mà tôi đã đọc trong đời mặc dù cho tới tận bây giờ tôi vẫn không chắc là có phải đã đọc được nó ở trong cuốn sách đó hay không và cũng không có ai làm sáng tỏ việc này cho tôi cả truyện như thế này một người đánh cá hứa với bà hàng xóm là sẽ tặng con cá đầu tiên đánh được nếu bà cho anh ta một cục chì để móc vào lưới và khi bà hàng xóm mổ bụng con cá để chuẩn bị rán ăn thì thấy một viên kim cương to bằng quả bạc quý vị và các bạn đang nghe sách nói